Cân Hoan, Các Chả, Thánh Yêu, Tập 30. lại phần liếm cung phong phi duyệt liền trong thấy lý yên đang khơm lưng lau chùa giá sách dưới chân kê thêm chiếc ghế thật cao hết sức chuyên chú nghe thấy tiếng động lý yên xoay đầu lại cuốn quyết hành lễ nô tỳ tham kiến nương nương đêm khuya rồi lùi xuống nghỉ ngơi đi ngử khí phong phi duyệt mệt mỏi vô lực tựa vào giường quý phi nhắm mắt dưỡng thần lý yên cũng không rời đi phi duyệt mở mắt thấy thân anh bận rộn của nàng ta trong lòng có người dịch. Sao vẫn còn nán lại đây?" Cô gái xoay người ngập ngừng nói, "Nương nương, người cứ để nô tỳ tì tìm chút chuyện để làm đi." Giọng điệu của nàng ta khẩn thiết, nhất thời khiến phi diệ quên mất phản ứng, tựa lưng ra đằng sau, thấy Lý Yên thủy chung cúi đầu, cả khuôn mặt nặng nề tâm sự. "Lý Yên, ngươi từ lúc vào cung vẫn luôn ở quán xa cung sao?" Sắc mặt Lý Yên có chút quảng hốt, Hai tay không tự chủ nếu lấy ống tài áo của mình Dân Vậy cũng được dài năm rồi nhỉ Người không phải an ngại như vậy Tiến lên đây Phi Duyệt thở dài nói Lý yên nhà ngật đầu Muốn bước sau một bước Lại có chút khó khăn Nàng ta theo lời đi đến bên cạnh Phi Duyệt Thân thể nhất mực cung kính Nô tỳ tiến cung là được dài năm rồi Nàng ta không rõ ý đồ của Phong Phi Duyệt Chỉ có thể tận lực cẩn trọng, trốn tránh đáp lời. Vậy trong cung xảy ra chuyện gì, ngươi đều biết chứ? Phi dược tự nhiên ngước mắt. Ánh mắt trong giây lát liền trở nên sắc bén. Lý yên đã sớm có phòng bị, nhưng mà bây giờ bị hỏi một câu như vậy, giả mặt vẫn có chút khác thường, chỉ là che giấu vô cùng tốt. Phi dược thấy đôi con người của nàng ta trở nên ám đạm quay đầu đi, nàng biết Lý yên sẽ không nói thật. Đô tì suốt ngày ở trong quán xa cung Đối với sự tình trong nội cung Luôn không biết gì Nàng không truy hỏi thêm nữa Có thể bình yên tiếp tục sinh tồn trong hoàng cung Thận trọng từ lời nói đến hành động Hiển nhiên là điều thứ nhất Phi việc khoát tay Tuy như vậy Đừng nghỉ ngơi quá muộn là được Tạ nương nương Lý yên gật đầu Khuôn trang an tĩnh Không nhìn ra chút ưu tư nào Chủ tớ hai người không nói thêm một câu, nhìn nàng ta vẫn bận rộn như cũ, vì duyệt có chút thích thần. Động tác của cô gái cũng không dội vàng gấp rút, mỗi một món đồ đều lao chùi vô cùng tỉ mỉ. Nên nói là, toàn bộ tâm trí của nàng ta chỉ tập trung lên đôi tay kia, chỉ có điều tâm tư đã sớm bay đi thật xa. Hoàng đế cũng không trở về Phượng Liễm Cung một đêm này đã định trước không yên bình dị hoàng tử đầu tiên của quyền triều ra đời tất nhiên khắp chốn như mừng cực kỳ náo nhiệt mẹ quý nhờ con tẩm điện của Minh Hoàng Quý Phi cơ hồ trong một đêm bị sang bằng phi tần khắp chốn tranh nhau chúc mừng đông đúc quyền náo không thôi đường mây soi rọi vừa đúng tuyết đã ngừng rơi sắc trời chuyển sáng tiểu hoàng tử ra đời tròn một tháng hoàng đế sắp đặt yến tiệc long môn, tiện đà, đại xá thiên hạ. Phi Duyệt đi phía trước, đằng sau Ngọc Kiều và Lý Yên cùng đi theo, dọc đường giờ dặn gặp được Thi Tiệp Dư. Thi Tiệp Dư thỉnh an hành lễ, lúc đứng dậy, giờ hay trông thấy Lý Yên ở sau lưng phong Phi Duyệt, nụ cười vô hại kia bị cánh môi cứng ngắt hạ xuống, che giấu dời tầm mắt sang chỗ khác. Đám người đi đến nơi mở yến tiệc đủ loại qua tranh nhau đưa nở mỗi bước một cách xa xa nàng nhìn thấy nam tử kia như một vị thần ngồi ở vị trí chua dị bước chân theo đó có chút dồn dập chầm chậm tiến lên thấy hậu hai cung đã ăn dị phi duệ vừa mới đi lên trong thấy ở phía bên kia minh hoàng quý phi thân giận cung trang qua lệ bên ngoài khoác một chiếc áo toàn long hồng hồ cực kỳ quý hiếm đỏ thẫm đến cực hạn ngay cả nửa điểm tạp sắc cũng tìm không ra trên tay mama theo phía sau Ông hoàng tử đang ngủ say, tả lót màu vàng tươi, tôn quý lộng lẫy. Lần lượt hành lễ xong, Minh Hoàng Quý Phi nhận lấy đứa bé tự mình ôm trong tay sau lưng. Đại Thái Hậu thanh âm trang trọng. Minh Nhi, con cứ ngồi ở bên cạnh hoàng đế đi. Một câu khiến nhăn võ bá quang đều nghị luận, vị trí kia từ trước đến nay chính là để lại cho Hoàng Hậu. Phi Việt cũng không tranh biện, chỉ là đứng ở đằng xa. Khi dội tiếng lên, thân sắc càng thêm lãnh đạm như mây trôi nước chạy, giống như không thèm đếm xỉa đến Quân già giống dĩ đang bị ngàn một hơi, hôm nay lại náo loạn như vậy, chợt cảm thấy không thể nể mặt. Quân tướng già thả chán rượu trong tay xuống, định đứng dậy tấu xưng. Bên cạnh, quân ẩn thấy tình cảnh như vậy, dội dương tay đặt lên cánh tay ông ta, một tay kia cầm lấy bình rượu giúp ông ta rót đầy chán. Tay Thái Hậu hồ đồ rồi sao? Ngồi nơi chủ trì, hoàng đế cũng không cho bà ta chút mặt mũi nào. Đây là vị trí của hoàng hậu. Minh Hoàng Quý Phi tuy là sinh hạ hoàng tử cho trẩm, nhưng chút quy củ này cũng có thể phá bỏ hay sao? Dạ mặt thái hậu hai cung biến sắc ngay tại trận. Minh Hoàng Quý Phi thấy thế, dội dàng mở miệng nói. Hoàng thượng nói rất đúng, thần thiết không dám lộ mạng. Phi Duyệt không nói một lời, thập cấp tiến lên, ngồi xuống cạnh hoàng đế. Trên mặt vẫn lạnh đạm như cũ Không có vẻ gì quá phấn khích Lý Yên đi theo lên trước Tầm mắt không dám nâng lên Chỉ là lúc xoay người liếc mắt một cái Lại giờ đúng chạm phải tầm mắt cô giả thiết Giờ nâng lên Nam tử thoáng qua một chốc Lại không lưu giữ lại chút gì Cũng không có nửa điểm hồi tưởng Đại thần phía dưới nhất nhất kính hạ Trường hợp như vậy Là phong phi duyệt đau đầu nhất Động tác trong tay đã lặp đi lặp lại đến cứng nhắc Mà đám người lại giống như không biết mệt. Đúng vào lúc này, đứa bé trong ngực Minh Hoàng Quý Phi ho khang dài tiếng, cực kỳ thanh lãnh. Nàng đưa tay dỗ dỗ so lưng đứa bé, thanh âm mềm mại dỗ dành. Trên đài trống, người ca múa đã lui xuống, lúc đi lên lần nữa lại là một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục đạo sĩ. Thanh kiếm gỗ trong tay múa mây đủ hình đủ dạng. Phong Phi Duyệt nhìn động tác như trò hề của hắn buồn cười. Hoàng thượng... Đây là Pháp Sư bổn cung cố ý mời đến. Trước giờ, hắn vẫn luôn dân du tứ hải. Lần này đến đây, cũng coi như là có quan hệ sâu xa với tử hoàng tử. Tây Thái Hậu nhìn nam tử phía trên, hai lòng nói. Thoái đời như thế, vậy mà những lời này cũng có người tin. Khi duyệt xem thường, mắt lạnh nhìn tên đạo sĩ cố làm ra giả kia. Nói trắng ra, bất quái chỉ là dài trò bùa chú dân gian, Chỉ thấy hắn tiện tay quẹt nhẹ trên lưỡi kiếm một cái, trong miệng lẩm bẩm, theo một tiếng hát nhẹ của đạo sĩ, thân kiếm kia từ mũi nhọn bắt đầu bốc cháy. Trên đại trống có tiếng kinh hô truyền đến, tên kia càng thêm hăng sai, thân thể giọt nhảy lên không một cái, liền rơi xuống trước mặt Minh Hoàng Quý Phi, kiếm gỗ trong tay đáo xẹt qua trước mắt nàng ta, toàn bộ ngọn lửa bị dập tắt. Ngươi! Ngươi! Minh Hoàng Quý Phi ôm chặt đứa bé trong tay, hai mắt đầy đề phòng. bấm hoàng thượng Đạo sĩ thu hồi kiếm hướng mặt lên thiên tử. tiểu hoàng tử sợ là đã xung phạm dạ ai đó, trên mặt hiện sắc khí. Cô giả kiết thả tay xuống, đôi đồng tử lạnh lẽo bắn thẳng về phía tên đạo sĩ quỳ dưới đất. Ồ, dạo ai kia? Đạo sĩ đứng dậy, nhìn quanh đám người một dòng, rồi lại múa kiếm lần nữa. Sau dài ba động tác, làm ra giải như thật nói. Người này âm tính cực nặng Quý khí quá sâu Không phải là người bình thường Nghe được một nửa Ngón tay phi duyệt cầm chén rượu liền dùng sức dặn chặt Nàng rũ rè mi xuống Trong lòng lại giọt lên một mồi lửa Người này ngủ ở đồng cung Là đưa kim hoàng hậu nương nương Quả nhiên vẫn là đem mũi vùi chĩa về hướng mình Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Quân thần nghị luận càng lúc càng thêm kịch liệt, phi duyệt trầm tỉnh, đem chán rượu trong tay từ tốn thả lại xuống bàn, hai tay khép lại trong ống tài áo, nghi người một cái, an nhiên tựa lên thành ghế, đôi mắt sáng không hề chớp, nhìn chầm trầm đạo sĩ phía dưới. Đạo sĩ kia bị nàng nhìn chồng chọc, chọc, bỗng thấy chột dạ dài, dài phần, sắc mặt lập tức cũng có chút khó kìm nén, Thấy hậu hai cung không nói tiếng nào, Minh Hoàng Quý Phi thì dòng tay ôm chặt đứa bé, ngước mắt, chờ phản ứng của hoàng đế. Cô giả kiết nghe lời đạo sĩ nói Lại cười to ra tiếng Gương mặt anh Tuấn cũng từ từ trầm xuống Thái hậu hai cung Pháp sư này là từ đâu tìm tới vậy? Thái hậu nghe vậy liền có chút không vui Đây là Pháp sư thiên cơ đức cao vọng trọng chốn nhân gian Cô giả kiết như có điều suy nghĩ gật đầu Thiên cơ? Lẽ nào có thể có bản lĩnh thông thiên? bẩm hoàng thượng Chỉ là biết được chút chuyện người thường không thấy được mà thôi Pháp sư tự nhiên đáp lời Hai mắt nhìn thẳng Ồ Cô già kiếc hứng thú gật đầu Một tay chống dưới cằm Khẽ thốt ra một câu Vậy pháp sư có biết Liệu khi nào mình có thể tách đạo thành tiên không Nghe thấy một câu nói lãnh đạm Khiến tên pháp sư như lâm phải đại địch Hắn là vua Tất nhiên cao cao tại thượng Một câu nói là có thể quyết định sống chết của kẻ khác Chuyện này... Pháp sư gấp đến độ mặt đỏ tới mang tay, ý tứ câu nói của cô giả kiếp bất quá đã chỉ rõ, bất cứ ai cũng không thể tính mạng của mình ra đùi giỡn. Tên Pháp sư quyết tâm, tầm mắt liếc về phía Minh Hoàng Quý Phi. Hoàng thượng, những lời Thảo Dân nói, mỗi câu đều là thật. Cô giả kiếp ung dung thông thả khẽ nhấp một ngụm rượu, thân thể tựa lui ra sau. Vậy, theo ý Pháp sư, nên quá giải như thế nào? Bấm hoàng thượng, chỉ cần hoàng hậu nương nương dời ra khỏi đông cung, để tiểu hoàng tử cùng quý phi nương nương chuyển vào là được. Pháp sư nói rằng mạch đâu ra đấy, trong nháy mắt, đám quần thần càng thêm quyên náo bất an. Hoàng đế không nói thêm một câu nào nữa, nghiêng đầu đi, cùng Phong Phi Duyệt nhìn nhau một cái, rồi mới giỏi mắt nhìn thẳng. Nếu không thì sao? Nếu không, nếu không, tiểu hoàng tử… Pháp sư khiếp sợ giả mặt của cô giả kiếp trong ngữ điệu mang theo do dự. Sẽ thế nào? Quang đế nặng nề nện xuống một câu. Sẽ có đại quả dán xuống. Pháp sư bị giật mình bật thốt lên. Hay một câu, đại quả dán xuống. Cô giả kiết thình lên một chữ đánh lên mặt bàn, ấm chén lập tức chấn động rung lắc. Người đâu? Lôi hắn xuống dưới. Thì về bên cạnh dự định tiến lên trước, đại thái hậu thấy vậy gấp gáp ngăn cản. Hoàng đế cũng chỉ là một tấm cung mà thôi, những lời Pháp sư nói cũng không quá phận, mong rằng hoàng đế có thể nghĩ lại. Phía dưới, quân gia cùng Lý Gia càng thêm dương cung bạc kiếm, âm thầm quan sát đối phương. Hoàng đế nhìn cảnh tượng này, trong lòng càng thêm tích tụ đại nộ, bàn tay siết chặt, phi dịch dội vàng lôi kéo cổ tay của hắn, cả người nghiêng ra trước nghe giọng nói. Hoàng thượng, thà tin là có. Không thể tin là không Ngữ khí nàng trấn định Tâm mắt lướt qua đám người dưới đài Đôi con người đầy phẫn nộ của cô giả kiết Chạm vào đáy mắt trong suốt tỉnh mịch của nàng Ngược lại dần dần thanh tĩnh. Hắn khoát khoát tay Thì về tiếng lên cũng liền đuôi ra Trên đài chỉ có pháp sư kia Mặt mũi tái nhợt đứng đó Lùi xuống Cô giả kiết lạnh giọng nói Hai mắt nhìn về phía thái hậu hai cung Liết một cái rồi rơi lên trên người đứa bé Một bữa tiệc trong không khí quỷ dị ngột ngạt hoàng đế nhìn khung cảnh vẫn nguyên ná như cũ không ở lại lâu trực tiếp rời đi đám người chỉ xem như đây là một giải kịch vui dù sao hoàng đế không có truy xét gì nhưng mà chỉ sau một đêm sống yên biển lặng ngày thứ hai lại xuất hiện thay đổi liên tiếp Hoàng tử mới đầy tháng sốt cao không lùi, gấp đến độ ca hoàng cung suyết chút bị lật ngửa lên. Mạch thần lại phụng mệnh chạy tới, sau khi chẩn đoán sơ qua, lại ra không ra nguyên nhân, giống như tai bay dạ gió. Cô giả kiết nhìn Minh Hoàng Quý Phi khóc lóc sức mướt, cùng với giọng điệu nói năng sắc lẹm của Thái hậu Hai Cung, gương mặt anh Tuấn lạnh lẽo như băng hàng, hướng mạch thần lại nháy mắt một cái, sau đó hai người song song ra khỏi tẩm điện. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bấm hoàng thượng, tứ hoàng tử không có việc gì Chỉ là bị lạnh Mạch thần lại cố gắng nói thật khéo léo Cô giả kiết nghe xong Đáy lòng xét run Bỉ lạnh Tẩm điện của Minh Hoàng Quý Phi Một đoàn ma ma cung nữ hầu hạ Làm sao có thể dễ dàng bị cảm lạnh Mạch thần lại gật đầu Thân sắc cũng theo đó nghiêm trọng Cô giả kiết đứng bên ngoài một lúc Mới xoay người trở lại tẩm điện Minh Hoàng Quý Phi mặt đầy nôn nóng thấy hắn đi vào gấp gáp đứng dậy quan thượng thần sách cô giả kiết đầy khói mù không khí cũng theo đó ngưng tụ lạnh lẽo lôi hết toàn bộ đám nô tài trong này xuống mỗi kẻ phạt hai mươi gậy hắn nói dứt khoát quan vi càng không thể làm trái đám nô tài vốn đang tụ tập quanh một chỗ kia ngay vậy nhất nhất quỳ xuống lần lượt liều mạng cầu xin hoàng thượng tha mạng quan thượng tha mạng lôi xuống Cô giả kiết tiến lên, nhìn hoàng tử đỏ bừng cả mặt. Đôi đồng tử càng thêm âm trầm tích tụ nguy hiểm. Lần này, cấm tha mạng cho đám cẩu nô tài các người. Lần sau, nếu tiểu hoàng tử lại có sơ xuất gì, trọng nhất nhất truy tận toàn bộ gia phả nhà các người. Thì về bên ngoài đã sải bước tiến vào, đem đám người quỳ trên mặt đất toàn bộ kéo hết ra ngoài. Chớp mắt, trong đình diện tất cả đều là tiếng cầu sinh tha tội, tiếng kêu hô, Hết đợt này đến đợt khác, liên tiếp không ngừng. Minh Hoàng Quý Phi ôm chặt đứa bé trong ngực, nhìn hoàng đế toàn thân đại nộ, nàng ta chỉ dám lui về sau một bước, càng ôm chặt đứa bé hơn. Ái phi, trẩm đen hoàng tử giao cho nàng. Nếu nàng không thể chăm sóc đàng hoàng, trẩm thấy hay là giao nó cho người khác đi. Toàn thân Minh Hoàng Quý Phi phát run. Tất nhiên không chịu buông tay. Hoàng thượng thần thiếp nhất định giống hết khả năng sẽ không để con xảy ra thêm chút bất trắc nào nữa. Cô giả kiết hạ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta, ánh mắt nhìn về phía hoàng tử, lộ ra ý muốn nồng đậm không thôi. Hắn nghĩ định đưa tay ra ôm lấy đứa nhỏ, là do giữ năm lần bẫy lượt vẫn là chịu đựng đi ra khỏi tẩm điện. Đứa bé vừa mới đầy tháng, thái hậu hai cung đã liền biết cách dùng nó để quy hiếp hắn. Nam tử đi vào phường liễm cung, hắn châu mày, cực kỳ mệt mỏi. khuôn mặt nóng sốt đến đo bần kia, ép hắn tới không thở nổi. Một đêm rồi, đứa bé nhất định là rất khó chịu. Hắn âm thầm thở dài, cũng không nhìn thấy bóng dáng phong phi duyệt đâu. Hoàng hậu đâu? Hoàng đế thuận miệng hỏi. Lý Yên đang lao dọn bên trong thuốc nhiên nghe thấy âm thanh phía sau. Nàng ta gấp rút xoay người, dội quỳ xuống hành lễ. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Cô giả kiết không thèm liếc mắt nhìn một cái, nhân thể nằm xuống giường, giọng điệu không kiên nhẫn. Trẫm hỏi người, hoàng hậu đâu? Hoàng, hoàng hậu nương nương đã ra ngoài luyện kiếm rồi. Lý yên cúi đầu. Cô giả kiết vừa mới ngã người xuống, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Hắn mệt mỏi vô cùng, hô hấp cũng nặng nề không thôi. Hoàng đế quên cho nàng ta đứng dậy. Cô gái dưới đất cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ gối như vậy. Không qua bao lâu, bên ngoài liền nổi gió, trong sân, lá rách bị thổi tung cuồn cuộn, thuận theo một hướng mạnh mẽ, xoay dòng, tới tới lui lui. Có lẽ là bị lạnh, cô giả kiếp khẽ cười người, chỉ có điều cũng không tỉnh lại. Lý Yên thấy hắn ngủ được rất trầm, lại lo lắng hắn bị lạnh, nghĩ ngợi một lát, vẫn là tự mình đứng dậy, đi lấy một chiếc chăn. Đứng ở bên cạnh, gương mặt này của hoàng đế với nàng mà nói, Quen thuộc đến mức đã khắc thật sâu trong lòng Nhớ đến lúc trước hắn nhìn thẳng vào nàng Với cả lần hắn vì thi tiệc dư Mà nặng nề đẩy mình một cái Hóc mắt Lý Yên khô nóng Nàng nói Hoàng thượng đã không còn nhớ ta rồi Nam tử trên giường kẻ nhíu đầu mày Vẫn ngủ say như cũ Lý Yên đứng rất lâu Nàng đạp lên bóng ảnh của cô giả kiết Dương tay chạm nhẹ lên lông bào của hắn cao quý mà lạnh như băng, và còn khó lòng đến gần như thế. Đem chiếc chăn trong tay đắp lên trên người hắn, tận lực thả thật nhà động tác, vậy mà hoàng đế vẫn cảm thấy được, hắn thịnh lình mở trừng hai mắt, trong mắt mang theo mông lưng mù mờ, bàn tay tùy ý thu lại, kéo cả người nàng ta đến. Lý Yên bị buộc ngồi lên trên chân hắn, giờ định mở miệng nói chuyện, môi mỏng của cô già kiết đã che lên trên, một tiếng thét kinh hải vẫn đang mắc trong miệng, còn dư lại, chỉ có sự sốt sợ hãi hoàng đế nhắm mắt lại tựa hồ vốn không có ý tứ tỉnh dậy hoàn toàn hai tay buộc chặt trên eo nàng ta kéo căng đến suýt chút nữa nàng ta ngừng thở sao bây giờ mới về hắn nhỏ giọng nỉ non qua một hồi lâu thấy đối phương không đáp trả cô già kiết lúc này mới dương to hai mắt đến khi thấy rõ ràng cô gái trước người rồi đồng tử của hắn khá co lại lùi người ra lý yên vừa thèn vừa lúng túng Nàng dãy dụa hai vai muốn từ trên chân hắn đứng dậy Nhưng hoàng đế lại thu hai quỷ tay một cái Bàn tay giữ lấy cầm nàng ta Kéo mặt Lý Yên quay sang phía mình Hai mắt như ngọn đuốc Thẳng tắp nhìn nàng, chồng chọc Khiến nàng ta không có chỗ trốn Khuôn mặt này Bốn mắt chạm vào nhau Nơi đáy mắt nàng ta đã có phần mờ mịch Trọng, hình như đã từng gặp ngươi Như bị sát đánh, Lý Yên kinh hải không thôi Cô mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng bệt, không còn giọt máu. Không có, hoàng thượng, người nhìn nhầm rồi. Cô giả kiếp vẫn không chớp mắt, nhìn vào nàng ta. Ánh mắt này giống như có thể ở trên người Lý Yên đào ra một cái động. Bên ngoài, truyền đến giọng nói của Ngọc Kiều, hoàng đế thoáng hồi hồn. Trong lòng Lý Yên khẩn trương, đẩy cô giả kiếp một cái, giống như chạy trốn từ trên chân hắn đứng dậy, lặng lặng cúi đầu ở một bên. Hành động của nàng ta rõ ràng khiến hoàng đế không vui. Tuấn nhang trầm ám, quay đầu lại, thấy phong vi duyệt sách kiếm đi vào. Nàng một thân cung trang quyển chuyển qua lệ, ánh mắt ở giữa hai người dò xét, sau đó rơi lên trên người cô giả kiết. Hoàng thượng đến lúc nào vậy? Lý yên chột giả, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn vào mũi chân của mình. Cô giả kiết nhìn chiếc chăn trên người, đuôi người nằm tựa trở lại. Đến được một lúc rồi. Việc đi lên trước, hoàng đế kéo tay nàng, để cho nàng ngồi xuống cạnh mình. Nha hoàng này, trọng thấy có vài phần quen thuộc, chỉ là không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Lý Yên cúi gặp đầu xuống, bộ dáng cực kỳ lo sợ. Hoàng thượng, nội cung nhiều nha hoàng như vậy, nói không chừng, trước kia có làm công cán, trước là sao quen, cũng là chuyện thường xảy ra. Khi việc thuận miệng lên tiếng. Cô giả kiết công một gối lên Chuyện để lo nghĩ quá nhiều Cũng không đặt nặng trong lòng Gối lên hai tay nằm trở lại Hoàng thượng Phi duyệt khẽ nhấp một ngụm trà Chậm rãi nói ra Pháp sư hôm qua kia chết rồi Chương 85 Thời điểm Minh Nguyệt dần Thái Dương giờ mới ló ra một góc Ráng mê màu đỏ lửa nhuộm hồng nắng sớm sực rỡ, hôm nay thời tiết rất đẹp. Thái hậu hai cung dẫn chính trang, được nha hoàn bên cạnh vừa đỡ đi ra khỏi từ An Điện. Không biết đứa bé ở bên mình nhi kia thế nào rồi? Đông Thái hậu có chút lo lắng. Tên Pháp sư kia cũng thật là, sao lại nói ra những lời như vậy? Tay Thái hậu ngược lại hết sức kính nể. Hắn nói thế nào? Thì là thế đó, người ta là cao nhân đắc đạo, một vài câu cũng không phải những người như chúng ta có thể hiểu, huống hồ, nếu thật có thể khiến Hoàng hậu chuyển ra khỏi đồng cung, cũng coi như đã áp chế được nghệ khí của nó. Những lời này mới chính là trọng điểm, đồng thái hậu gật đầu tán thành, ác nhân một đường ra khỏi đại điện nhìn hồng mai tranh nhau khai sắc đầy sân, không khỏi dừng bước. Trên mái hiên, chợt truyền đến một tiếng sột soạt, rất nhỏ, rất nhẹ, rồi lại rõ ràng hữu thanh. Thái hậu hai cung kéo căng sắc mặt, chỉ nghe thấy từng mảnh ngói lưa ly kia như bị nghiến qua. Thanh âm càng lúc càng lớn. Bảo vệ thái hậu! Thì về bên cạnh dội vàng tiến lên, dây hai người họ ở giữa. Đông thái hậu ẩn sợ, nắm lấy tay người bên cạnh, hai người một đường lui ra sau mấy bước. Máy ngói phát ra âm thanh dở dụng rất mạnh, rất kịch liệt. Ánh mặt trời sáng rực, đột nhiên bị một bóng đen đè ép. Trước mắt hai người được tối sầm lại. Thì giây ngước mắt thấy trên mái nhà có thứ gì đó rơi xuống, loáng thoáng có thể trông thấy là một bóng người. Bắt tưng thế, người đứng ngoài cùng giơ kiếm trong tay cũng không nhìn kỹ, trực tiếp dung lên rồi chém xuống một nhát. Chí nghe roạt người kia chỉ kịp kêu lên một tiếng, gục trên mặt đất. Quyết sắc lập tức văng tung tóe, nhiễm đỏ tầm mắt mọi người. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện chính là tên pháp sư kia, hai tay hai chân bị gắt gao trói chặt, trong miệng nhát đầy giải, vết thương trên người một nhát xuyên qua cả thân mình, từ trên mái huyên cao như vậy rơi xuống, sớm đã không còn hơi thở. Thái hậu hai cung dạch đám người ra, cả kinh thất sắc, nhất là tay thái hậu, gương mặt tức đến phát run Thì dạ kia thấy mình chém vào, lại là pháp sư thái hậu đặc biệt mời đến, sợ đến mức phịch một tiếng quỳ xuống tại chỗ. Thái hậu thà mạng Thái hậu tha mạng. Tay thái hậu lạnh mặt nhưng mà không có phát điên lên ngay tại trận. Đứng lên đi. Tình cảnh lúc đó đổi lại là ai cũng sẽ tưởng hắn là thích khách mà xử lý. Thì vậy kia nghe vậy như được cứu sống. Tạ thái hậu. Khi dịch núp sau cánh rừng tình cờ nhìn thấy một màn này, nàng dỗ ngực nín thở, cẩn trọng lui người ra ngoài. Trên làng váy vẫn còn dính qua tuyết chưa kịp tan. Mới đi được vài bước, liền gặp phải quân ẩn từ phía đối diện tiến tới, thần sắc hắn thản nhiên, chấp tay cất bước, trầm ổn, tráng kiện. Là quân lạc, là... yên ngôn hoặc chúng Quân ẩn xoay người, đem một bên gò má đối diện với nàng. Cái như vậy giữ lại có ích lợi gì? Chú thích, chú thích, yên ngôn hoặc chúng dùng ta thuyết dị giáo để cha mờ mắt người khác. Nàng đoán quả nhiên không sai. Thái hậu hai cung có tiểu hoàng tử rồi, sau này chúng ta hành sự càng phải thêm cẩn trọng. Quân ẩn nhỏ giọng càng dặn nhiều hơn ra lệnh. Bây giờ, chuyện bọn chúng muốn làm nhất là kéo cô từ trên hậu dị xuống, đem đứa bé của Minh Hoàng Quý Phi đẩy ra sau rồi mới không phải lo lắng nữa. Đứa bé trong bụng quân nghi trở thành mục tiêu tiếp theo, chỉ có điều càng phải thêm đề phòng. Cô đã không thể sinh con, điều bọn chúng sợ nhất chính là... Tương lai hoàng đế đem đứa bé của quân nghi cho cô, nhận làm con thừa tự. Như vậy, thế lực hai nhà thực sự trở nên ngang bằng. Những lời hắn nói, Phong Phi Duyệt sớm đã cân nhắc qua, bị kẹp ở giữa hai nhà. Không, còn có ở giữa hoàng đế, khiến nàng sức cùng lực kiệt. Ngoài lo trong quả, toàn bộ mũi nhọn đều chĩa lên trên người mình. phượng liễm cung hoàng đế nghe xong lời phong phi duyệt nói nhếch đầu mày lên chết rồi chết rồi ngữ khí của nàng cực kỳ bình thản lặp lại một lần giống như hoàng thượng nói đắc đạo thành tiên cô già kiếp nghe vậy bật cười đưa tay vòng quanh eo nàng khẽ nghiêng người long bào theo đó tán ra già phần lộ ra lòng ngực tinh trắng bên trong vậy chẳng phải càng tốt sao đỡ mất công hắn tu luyện Phi Việt cười nhạt, hoàng đế chỉ ngồi một lúc, bên ngoài liền có người đến thông báo, nói là tiểu hoàng tử sốt cao dẫn như cũ không dứt, Minh Hoàng Quý Phi sai người tới đây bẩm báo một tiếng. Cô giả kiết nhớn mày, cũng không nói gì, liền đi ra phượng liễm cung. Phi Việt nằm lên chỗ hắn ngồi lúc trước, hai mắt còn chưa nhắm lại, Ngọc Kiều bên ngoài liền đi vào, nói là lễ dương gia cầu kiến. Đối với hắn, nàng Thủy chung không có nỗi hảo cảm, rồi thì... Không gặp càng tốt. Mắt thấy Lệ Dương Gia, một thân nho bào màu trắng, tuấn nhan yêu mị dụ hoặc. Trên mặt dãn ý cười, nhìn thấy nàng cũng không hành lễ, gọi thẳng. Dược gì? Tẩu tẩu. Khi dược lườm một cái, môi đỏ mộng dẫu lên. Lệ Lê Dương Gia! Bên cạnh tẩu tẩu, từ khi nào lại có nha hoàng xinh đẹp như vậy? Lệ Dương Gia nhìn thấy Lý Yên bên cạnh, thuận miệng trơ chọc. Phi Duyệt cười khẽ, bộ dáng lười phản ứng. Không người ngồi xuống bên cạnh nàng, Lý Yên thấy dậy, tiến lên rót trà. Lệ Duyên gia, mời dung. Hắn tà mì giãn mặt, hai mắt như mũi kiếm nhìn Phong Phi Duyệt chầm chầm. Ngài nói hôm qua, trong cung diễn một vở kịch hay. Xoay người đối diện với hắn, Phi Duyệt nhà cong cánh môi. Hôm qua, Lệ Duyên gia không ở trong cung. Nam tử Nga xong, Thần sắc đột nhiên ẩm đạm Môi mộng diêm dưới như máu Vô hình câu nhân Hắn cố làm ra giải thuê lương Trong lời nói mang theo chút bất đắc dĩ Trong mắt tổ tổ Thật sự chỉ có Hoàng huynh Hùng Hòa bản như sừng cáo giá Lạnh lạnh đạm đạm Thậm chí không có chút gần sống lam tăng Phản phất như căn bản không có chút gì liên quan tới nàng Lệ dương qua thế nàng trao mày Cũng không nói chuyện Bộ dáng xa cách khó gần ngay lập tức kề tới gần thử do xác. Tẩu tẩu, tên đạo sĩ hôm qua kia là bạn dương tìm đến cho mẫu hậu đấy. Một câu nói, quả nhiên lập tức thu hút ánh mắt Phong Phi Duyệt hướng sang. Nàng chầm chầm nhìn lệ dương gia một lúc lâu, nam tự cũng chiếm lấy đáy mắt nàng, trầm giọng nói. Trong cùng, thật bất bối à, nàng nên cảm tạ bản dương đã cho nàng dở kịch hay này. Cặp mắt chuyên chú càng thêm trận từng lạnh lẽo, Phi Duyệt há miệng, trên mặt đầy khó tin Là ngươi sắp đặt. Lợi dương gia rạng rỡ cười một tiếng, đáy mắt rất sâu, rất trầm. Lời nói ra là khiến người ta hận không thể phát điên. Cả ngày nhìn đám cung nữ kìa múa tới múa lui, tẩu tẩu không thấy ngán sao. Bản dương sắp xếp vở kịch này, thật sự rất lao tầm khổ tứ đấy. Ngươi... Phi Việt cảm thấy nhất thời không nói gì được. Với người như vậy, có gì hay mà nói? Ta nói rồi, trò đùa của ngươi một chút cũng không mắc cười đồ, đồ điên. điên nàng âm thầm cắn răng nhìn gương mặt gần trong găng tất này dùng sức xoay đầu đi lệ dương gia tức cười không thôi lòng ngực bởi vì không kiềm chế được khẽ phập phòng chẳng biết tại sao bản dương vừa nhìn thấy nàng liền muốn chơi chọc chuyện này, này chỉ đáng giản hơn cho đùa phi duyệt xoay sang chỗ khác bị chọc tức không nhẹ cũng liền có phản ứng tự nhiên nhất nàng hung hăng trợn mắt Dẽ mặt bất trắc dĩ, lệ duyên gia cười to thành tiếng, nàng nhìn gò má nam tử, mông lung, mơ màng, chỉ là nhìn không thấu. Nếu thật sự là đùa giỡn, tự hồ cũng quá lắm rồi, nếu như không phải. Đôi mày thanh tú của Phong Khi Duyệt càng lúc càng nhíu chặt. Nhưng Pháp Sư kia đã chết rồi. Hả? Lệ dương gia có chút cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không kinh ngạc. nhanh như vậy. Nghe giọng điệu như chẳng có chuyện gì xảy ra của hắn, phi duyệt nhấc chén trà trên bàn lên, ngữ khí lười biến. Lệ dương gia đã sớm đoán được rồi. Hắn khẽ mở môi mỏng, chỉ cười, ý gì sâu xa. Phi duyệt cũng không tiếp lời, nói chuyện với hắn, chính bản thân nàng nói không còn bị kéo vào. Thấy nàng nhìn sang chỗ khác, lệ dương gia không lằn nhằn nữa. Yên tĩnh một lúc, liền rời đi. bản của tiểu hoàng tử không qua mấy ngày nữa là ổn rồi, vốn không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là bị nha hoàng thái giám trong cung nói tới nói lui truyền đi như vậy, hơn nữa, mặt thần lại cũng không nói rõ, lúc này mới có người tin lời của pháp sư, trong nháy mắt, lời đồn đại lần nữa lan truyền khắp cả hoàng cung. Cá lớn nuốt cá bé, vừa vào đông Nước láng giềng liền triều hiến rất nhiều cống phẩm Quốc gia gần quyền triều nhất Giống chính là đế đô tơ lụa Tơ tầm lụa là Sắc thái tươi mới Đẹp không sao tả xiết Mỗi nương nương trong cung đều được phân một sách Phong Phi Duyệt cũng không tốn tâm tư lựa chọn tùy tiện lấy một sách Rồi bảo Ngọc Kiều mang về Phượng Liễm Cung Số lượng đã chia trước Còn lại bao nhiêu chính là tự mình lựa chọn Lúc thi kịp dư đến Cũng chỉ còn lại vài tấm Vẫn còn vài dị mỹ nhân tụ tập lại đó chọn chọn lựa lựa thấy nàng ta đi tới đám người đều lui ra thì tiệp dư thấy vậy cười nói mọi người đến trước mà các tỷ tỷ cứ lựa chọn còn dư lại thì để muội cầm đều nói thì tiệp dư tính cách ôn hòa khí khái điềm tĩnh đám người vừa nghe vui mừng không thôi lại hứng khí bừng bừng tiếp tục lựa chọn trên bàn chỉ có vài sắp giải chờ tất cả mọi người chọn xong cũng chỉ còn lại một tấm giải màu vàng tươi Đào tâm cho mày nhìn tấm giải kia nói, nương nương, cái này không thích hợp với người. thì tiệp dư nhẹ nhàng cười một tiếng, hoàn toàn không để trong lòng. Cũng chỉ là một sách giải mà thôi, không phải lúc nào cũng y như vậy sao? Đào tâm nghe vậy mặt cũng theo đó giãn ra, ôm chặt tấm giải trong tay, chủ tới hai người cùng trở về cảnh giả cung. đông tuyết trắng lấp đầy một trận tuyết đã rơi liên tục suốt 3 ngày trong phượng lưỡng cung hai chiếc lò sữa dựng ở hai góc tây bắc cửa điện mở rộng toàn bộ gió rác rót vào thổi trúng chiếc màn tơ màu trắng loạt xoạt hòa âm hoàng hậu nương nương thiệp chiêu cầu kiến ngọc kiều gián mắt vào sương lạnh đi tới dưới chân đã ướt ngẹp để mùi ấy vào đi phong phi giật giùn đang nằm ngửa liền ngồi dậy Một lát sau, trông thấy ti tiệp như khoác áo choàng, sau lưng còn có đầu tâm đi theo. Hai người hành lễ xong, cô gái ra hiệu đào tâm đặt tấm giải trong tay lên trên bàn. Nương nương Đây là sắp giải phân cho thần thiếp. Màu sắc với tính chất như vậy, sư phụ các may nói là thích hợp cho tiêu hoàng tử nhất. Cho nên, thần thiếp liền tự mình giữ lại một chút. Vừa dặn gặp được nguyệt mỹ nhân, tỷ ấy cũng lấy một mảnh nói là muốn may thêm hai bộ y phục cho tiểu hoàng tử. Phong phi duyệt nhìn về phía tấm vải kia nhích người một cái. sư phụ cắt may trong cung tay nghề giỏi như vậy đâu còn đến phiên chúng ta múa rìu qua mắt thở. Nương nương, thì tiểu dư khẽ cười nói, đây chính là quy củ xưa nay trong cung, mỗi vị nương nương đều phải chuẩn bị cho hoàng tử vừa ra đời hai bộ xi áo Mặc dù cũng có khả năng không mặc đến, nhưng mà, theo cách nói của tổ tiên đời trước, nói là, che giấu ngọn nguồn, có thể đem tay họa điềm gỡ, đều ngăn cản bên ngoài. Khi duyệt bán tính bán nghi, quyền triều này, quy cũ sao lại nhiều như vậy? Để tấm giải đó ngồi không bao lâu, thì tiệp dư đứng dậy cao lui, sắp đi, hai mắt dán chặt xuống nền đất. Lý Yên đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng nàng ta bước đi, Suy nghĩ đến mất hồn, đến cả phong phi duyệt gọi cũng không nghe thấy. Ngọc Kiều thấy Lý Yên cả người mất hết hồn día, dội dùng khủy tay, quýt nằm một cái, nhỏ giọng nói. Nương nương gọi ngươi đấy. À, có nô tiền. Lý Yên cả kinh hoàng hồn. Phi duyệt liếc nhìn Lý Yên một cái, gọi mấy nhà hoàng ở bên ngoài vào. Việc tỷ mẫn như thế này, trong các ngươi có ai tin thông hay không? Đám người, người nhìn ta, ta lại nhìn ngươi Chỉ là không có ai dám đáp lời Nếu không có căn bản tốt Ai dám may xem y cho hoàng tử Đợi nửa ngày Lý Yên thấy trước sau không có người nào đáp ứng Nàng nhìn tấm giải Minh Hoàng chi sắc kia Ngập ngừng mở miệng Nương nương, nô tỳ có thể thử xem Phi duyệt quay mặt lại Không nói gì, chỉ gật đầu một cái Bảo Ngọc Kiều đem sắc giải Giao vào tay liên Trên tay nặng triểu Đè ép khủy tay nàng có chút chua xót. Dài ngày gấp rút, Ly Yên quả nhiên khéo léo, hai bộ sim áo, ngay cả phong vi dịch nhìn cũng âm thầm khen ngợi, đặt lên các khay đã chuẩn bị sẵn. Trước tiên phải cho người đưa đến cho sư phụ cắt mây, may lên dấu hiệu của nương nương ở cung nào rồi mới có thể trả lại, lần nữa đưa đến cho tiểu hoàng tử. Dòng lẫn quẩn này lại chỉ có thể chiếu theo cái gọi là quy củ mà làm. vẫn là do lý yên bưng phi duyệt cùng nàng ta đi đến tẩm điện của minh hoàng quý phi nương nương các cung đều ở đây ngay cả hoàng đế với thái hậu hai cung cũng vậy tiểu hoàng tử được nhũ nương ôm đang ngủ say sưa hai người tiến lên hành lễ chỉ thấy trên bàn kia chất đầy xiêm áo của mấy vị nương nương đưa tới màu sắc hoa văn đủ loại đủ kiểu có hai bộ giống nhau đều là màu vàng sáng rất nổi bật vậy chắc hẳn là của thi tiệp dư giới nguyệt mỹ nhân khi duyệt ra hiệu bảo lý yên đặt đồ lên bàn minh hoàng quý phi nhìn bộ y phục được các may khéo léo kia khen không dừng lời đều nói hoàng hậu nương nương trời sinh liền có đôi tay tinh tế thân thiết hôm nay rốt cuộc cũng được lĩnh hội rồi nàng mỉm cười cũng không ôm phần quan quan này lên trên người mình đáp đây là do nô tỳ của bổn cung làm ra nô tỳ này quả thật rất khéo tay Một câu nói của Phi Duyệt khiến tầm mắt của đám người đồng loạt rơi lên trên người Lý Yên, bên cạnh nàng. Ngay cả cô Giả Kiết cũng khẽ ghé mắt. Lý Yên cúi đầu xuống, đỏ mặt tới mang tai, sắc mặt chôn giấu buồn bã. Trong tầm mắt có gác hận, có không đáng, cũng có tán thưởng. Minh Hoàng Quý Phi nhìn đỉnh đầu Lý Yên, khóe miệng cứng lại, rồi tiện đà kéo xa. Không ngờ một gia hoàng, tay nghề lại giỏi như vậy. Nàng ta tiến lên, mở bộ xiêm áo ra đặt trong lòng bàn tay, giả mặt mang theo hỷ khí. quan thượng, nhìn thủ công này, người xem. Nàng ta đưa bộ áo kia tới trước mặt cô giả kiếp, vừa thu tay lại. À! Một tiếng thê lương khiến đám phi tầng chay quanh tại chỗ đều cả kinh. Đứa bé đang ngủ say cũng bị giật mình qua qua khóc lấy. <cười> Xảy ra chuyện gì? Thái hậu hai cung nghe thấy tiếng hát liền nhìn sang. Hai tay Minh Hoàng Quý Phi cầm lấy chiếc áo kia Nơi cổ tay rung lấy bảy Nàng ta thận trọng đưa một tay ra Chỗ gan bàn tay Lại bị một cây kim châm xuyên qua Máu chảy đầm đìa Nửa cây đã cắm vào da thịt Hoàng đế đứng ngay bên cạnh trầm mặt xuống Dương tay ra nhấc tay nàng ta lên a đau quá Minh Hoàng Quý Phi sợ hãi kêu liên hồi Thái hồ hai cung cũng tiến lên ra xét Đây là thứ gì Hoàng đế nhà buông tay, nhặt lấy bộ sim y bị nàng ta dứt sang một bên kia, đôi tay phủ lên chỗ được cắt may tinh xảo, đột ngột dùng lực, liền nghe roạt một tiếng, y phục bị xé thành hai nửa, liền thấy từng cây, từng cây châm bạc từ bên trong trượt ra, rơi xuống mặt đất, len cang gian dội. Phong phi duyệt kinh hải Sắc mặt của hoàng đế âm trầm giống như cuồng phong vũ bão kia sắp sửa đánh tới. Đem sim áo trong tay dung lên, hắn sải bước tiến lên, đi thẳng về phía ly yên. Các bạn thân mến, các bạn yêu nghe xong tập 30 Vũ Quân Hành. Hẹn gặp lại các bạn trong truyện audio đây về về lệ và từ sau. Thân nhã, chào tạm biệt.